Cái ao đấy của ông đáng bao nhiêu tiền không Mà mày vứt tuẹt xuống đất thế kia hả có sen Rồi ôi à Rồi nhà này sao lại nuôi toàn cái nũ ăn hại Không được cái tích sự gì thế này Chị Tơ đau điếng người Nhưng cũng chỉ biết đứng im chịu trận Lão đớp còn chưa thỏa mãn Liên tục vụt tới tấp Anh Hồng thương xót chị Tơ Sợ tấm thân nhỏ bé của chị Tơ Không chịu được Anh chộp lấy cây, cây ba to trong tay của lão đớp Dùng sức Bẻ đánh cách một cái gãy lầm đôi. Ném về phía trước mặt của lão. Ánh mắt của anh Hồng bây giờ. Đỏ vằn lên giận dữ. Sát khí tỏa ra đằng đằng. Lão đớp phút chốc rúng gió. lui lại mấy bước. Tay rôn rôn chỉ vào anh Hồng. <cười> mày, mày, mày định làm gì? Mày, mày, định, mày định làm gì? Mày tính làm, làm phản đi phổng. Thằng xe... Sẽ... Lúc này.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 Làm sao mà anh bảo vệ được cho em? Nhưng... Nhưng mà... Em... <cười> Chúng bày có bày tỏa tình cảm tình kiết gì thì cút mẹ ra chỗ khác. Đứng tổ hồ giữa sân thế này à. Ở trong nhà lại vọng ra tiếng. Mụ vũ giả bên kia vừa mách trục. Trong cái tình cảnh tình tứ dù ngứa mắt Nhưng mà mụ cũng vẫn phải tỏ ra mình tử tế. Đấy